các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ôi, đầu mùa hạ. Sao chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp hay sao? Tôi đưa tay gẩy guốc len qua song cửa sổ, nhưng vô tình đã làm cho hạt bụi sắt rơi vào bàn tay. Tôi bất giác rụt lại, rồi vừa phủi vừa cào cho chúng rơi ra, như có động lực thôi thúc. Hành động đó mỗi lúc một nhanh hơn, chỉ cho đến khi mu bàn tay đã đỏ ửng lên. Chỉ những vết cào đã rỉ ra màu đỏ thẫm của máu, tôi mới dừng lại. Nhìn lại vết cào xé trên tay, tôi run rẩy đưa hai bàn tay lại gần với nhau thì thấy ba vết cào từ lâu này đã thành sẹo. Tôi đã tự hỏi, sao lại ra nông nỗi này? Ký ức bất chợt ùa về, lập tức tôi thấy trống ngực đập dồn dập, hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp hơn. Sắc mặt đã tái nhợt, không có còn sức sống. Đôi mắt nhòa đi, cảnh vật trước mắt bỗng siêu vẹo trong mờ ảo. Những nỗi sợ hãi từ dưới bàn chân lan ra khắp cơ thể khiến cho tôi run bần bật. Tôi đặt chân, ngồi nép vào một góc tường. Chỉ trong chớp mắt, dường như tôi đã được trở lại với cái nắng oi bức của đầu hè, với mấy người sống chung trong ngôi nhà cổ kính, mà ở đó, mọi chuyện đã xảy ra sẽ đeo bám ám ảnh tôi suốt quãng đời còn lại. Tôi bật dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi khoác vội chiếc áo mỏng tanh lên trên người. Tôi muốn mình vùng vẫy thật mạnh, xé toạc những cái thứ kinh khủng đã ôm trọn lấy thân thể của tôi qua những ngày. Cách tôi chọn là chạy đến quán cà phê quen thuộc, tìm một chỗ ngồi ở bên cửa sổ rồi lặng lẽ để nhìn dòng đời xô đẩy. Tôi chạy trốn bản ngã, chạy trốn chính ngôi nhà của mình để nhìn lại chính bản thân. Gọi cho mình một tách trà hoa cúc nóng. Tôi bắt đầu chìm vào trong những giấc mộng Ở bên khung cửa sổ thơ mộng Và cái bản nhạc tình ca của quán quen thuộc Bình Dương năm nay lạ quá Mưa tới sớm hơn mọi năm Nhìn những giọt nước mưa rơi Địa đục ở trên lá Tôi lại tưởng hè về Hàng nghìn những ký ức ủa về trong đầu Vùng vẫy đến phát ngột ngạt Ngoài cửa sổ là những tan lá xanh mơn mởn Của cây phượng Loài cây mà người đời Thường ví von chúng là đế vương của các loài hoa, bởi mang trong mình một màu đỏ vương giả. Dẫu vậy những ám ảnh tột cùng vẫn bám lấy tôi không ngừng. Mùi khoái thuốc rẻ tiền hăng hắc quyện với mùi ẩm mốc của đất, cộng thêm tiếng mưa rơi ào ạt tạo cho không gian tối tăm của trời chiều một cái vẻ buồn bã. Trong cái màn mưa trắng xóa mịt mờ đó, chợt tôi tái mặt đi khi nghe thấy có tiếng ǒu ơ đang vang vẳng. Tiếng run lạnh lẽo phát ra giữa cái cơn mưa xối xả đó, giữa những mái nhà xiêu vẹo của xóm lao động nghèo ngoại ô thành phố. Hay chính là tiếng run này đã ám ảnh tôi trong những cái giấc mơ ác mộng hiện hàng đêm luôn khiến cho tôi giật mình thức giấc lúc đầu sáng rồi chẳng thể ngủ lại. Trong những cơn mộng mị kinh hoàng đó, tôi luôn nhìn thấy cô ta, đúng hơn là một dáng người thấp thoáng mặc một chiếc váy trắng Mái tóc dày hững hờ buông xuống vai, đi lướt qua mặt của tôi trong mịt mụn xương khói, rồi tiếng rú đó nổi lên. Là cô ta, khuôn mặt vẫn chìm khuất ở trong cái màu đen của mùi tóc. Cái cuối người trên những bước đi vô hồn, những thanh âm ngày càng dữ dội hơn. Tôi kinh hãi nhìn thấy những phím dấu chân loang lộ máu theo mỗi bước đi của cô ta. Nhiều lần ám ảnh lên đến đỉnh điểm, khi tôi thấy đau bút ở tay. Tôi bản thân đưa tay lên thì 10 đầu ngón tay của tôi đã nhảy nhuộm máu. Lúc này, chính tôi là cô gái đang đứng du con. Đau, đau quá. Mỗi khi một âm thanh phát ra là tôi lại cảm thấy cái sự đau đớn xuyên thấu tới tận tim. "Ê, hey, con kia, ngu cục khảm may, dậy, dậy đi." Tôi mới ú ớ mở mắt ra ngơ ngác, nhìn thấy con bạn thân tên là Hà đang chống nạnh nhìn mình. Tôi nhìn quanh Cái quán cà phê vẫn cứ ồn ào và màn mưa dường như mỗi lúc một nặng nề hơn. Tôi thất thần nhìn ngó xung quanh rồi gặng hỏi: "Bộ tông ngủ quên à? Mày đã đến lâu chưa?" Tôi loạng choạng ngồi thẳng người, lấy tay vỗ vỗ má cho tỉnh táo. Khuôn mặt của tôi nhợt nhạt son phấn trong cái tấm gương mới mở ra. Thở dài một hơi rồi tôi son dặm lại một ít phấn để tôi mệt mỏi nhận ra cái dấu hiệu tuổi tác đã hằn lên trên khuôn mặt xinh đẹp vốn là niềm tự hào của tôi. Vài vết chân chim, những nếp nhăn mỏi mệt ở trên trán, rõ nhất là khi tôi đứng cạnh những cô gái trẻ măng như hà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net